Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh youtube tròn bộ chuyện ngôn tình. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo. Tập số 59 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú ông biến thái chuyển kỳ của tác giả Hồng Loan Tâm Nhi. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh audio tròn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phùng Dịch Phong ôm Giang Hiểu Nhi rời khỏi bữa tiệc của nhà họ Phùng. Ngoài cửa, Phong Nhất Đình đã đứng đó từ lúc nào, vừa thấy hai người đã chào hỏi. Thấy Giang Hiểu Nhi hoàng sợ, chân bê bết máu, Phong Nhất Đình rừng rốt. Có chuyện gì vậy? Không thể tưởng tượng được, chưa đầy nửa tiếng nữa, nhà họ Phùng đã làm ra chuyện gì thế này? Đặt Giang Hiểu Nhi xuống, Phùng Dịch Phong vẫn ôm chặt lấy cô, cả khuôn mặt vẫn căng thẳng. Lấy cho tôi video giám sát hôm nay. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện để xử lý vết thương trước. Gặp lại sau. Anh muốn biết mọi thứ. Hai người đang nói chuyện. Giang Hiểu Nhi dựa vào trước mặt của Phùng Dịch Phong dùng đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy quần áo của anh. Sau đó Phùng Dịch Phong ôm Giang Hiểu Nhi đi đến bên cạnh xe. Phùng Dịch Phong mở cửa xe thấy trên xe có chiếc áo khoác anh mang cho cô. Anh cúi người xuống lấy ra. Cẩn thận, đụng đầu đó. Vừa định ngồi vào, Giang Hiểu Nhi vô tình ngước mắt lên một luồng sáng dẹt qua cửa sổ chiếc ô tô phía đối diện xe đang chạy chậm. cửa sổ vẫn đang mở cô liền hiểu cẩn thận một tiếng nổ lớn phùng dịch phong lào đào trên mặt đất hoàn hồn lại chỉ thấy một bóng đen lóe lên thân ảnh màu trắng chậm rãi đổ xuống hiểu nhi phùng dịch phong ôm cô cảm thấy bàn tay ươn ướt vừa nâng tay lên đã bị màu đỏ làm trói mắt rằng hiểu nhi run run môi từ từ nhắm mắt lại hiểu nhi hiểu nhi Phùng Dịch Phong vô thức, giữ chặt vết thương của cô. Chuyện xảy ra quá nhanh, Phong nhất định dững giờ, sau đó lập tức lái xe chạy tới. Nhanh lên, nghe thấy động tĩnh, bảo vệ của Phùng Sa đã chạy ra ngoài, đạp ga phóng đi. Đoàn người phía sau cũng nhốn nháo. Trong bệnh viện, Thang Lệ Thịnh đã nhận được cuộc gọi. Xe cấp cứu đã chuẩn bị sẵn ở cửa, nhanh chóng vào phòng phẫu thuật. Nhìn vết máu trên tay của chính mình, Phùng Dịch Phong như chết dững. Nghe được tin tức. Người của Phùng ra đều đến cùng với mạc ngôn. Đèn phòng mổ vẫn luôn sáng. Bà Phùng cũng dừng sốt. Có chuyện gì vậy? quay bị thương không? Nhìn thấy Phùng Dịch Phong đầu đầy máu, quan tâm hỏi. Nhưng Phùng Dịch Phong dường như không nghe thấy, chỉ im lặng nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật. Chỉ nghe thấy tiếng súng thôi, cối chặn một phát súng cho anh họ, đang ở trong phòng phẫu thuật đó. Giang ngày cũng tới, theo sau ba Phùng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Giờ phút này, Phùng Dịch Phong đầy máu, giống như là một bóng ma bước ra từ trong địa ngục, thoát ra một cỗ quỷ dị khó tả, khiến cho người ta sợ hãi. Dưỡng như rất lâu sau, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cửa vừa mở, Phùng Dịch Phong vội vàng chạy tới. Cô ấy thế nào rồi? Phòng ca, tôi đã cố gắng hết sức. Thành Lệ Thỉnh vừa nói, Phùng Dịch Phong liền nắm chặt lấy áo sơ mi bóc cổ anh, lắc lư hai mắt đỏ hoe. Anh nói cái gì? Nói lại cho tôi Anh chẳng phải là thiên tài sao Cô ấy không chết Cô ấy không sao Anh đã cố hết sức chưa Trả lại cối cho tôi Trả lại cho tôi Anh hai Dừng lại đi Để Lệ Thịnh nói xong trước đã Kéo Phùng Dịch Phong ra Sắc mặt của Phong Nhất Đình cũng tái mét Cứ như vậy mà chết sao Giữ tay anh Thang Lệ Thịnh nói Vẫn còn sống Chưa chết Nhưng Nước mắt của Phùng Dịch Phong như đông lại Thả tay xuống giữ anh nhẹ giọng. Cái gì? Thế nào? Nói đi, cối còn sống có đúng không? cối sẽ không rời bỏ tôi có phải không? Gật đầu, Thang Lệ Thịnh nói, viên đạn quá gần tim, đã cố gắng hết sức để lấy ra, mặc dù thành công nhưng do quá gần tim, mất máu quá nhiều nên đã gây ra tình trạng sốt cao và bất tình. Là có ý gì chứ? Giọng của Phùng Dịch Phong run lên, hãy nói rõ ràng hơn cho tôi hiểu đi. Mặc dù vẫn còn dấu hiệu của sự sống nhưng tình hình không lạc quan lắm. Nếu như ngày mai sốt không giảm và không tỉnh lại, tình trạng của cô ấy càng tồi tệ hơn. Rất có thể cô ấy sẽ không bao giờ thức dậy được nữa. Cho dù có thể tỉnh lại nhưng sốt cao như vậy, thuốc hạ sốt mạnh cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, sinh hiệu của cô ấy rất thấp. Thang Lệ Thính xác định khả năng cô ấy tỉnh lại là quá thấp. Nhưng vì giờ anh suy sụp nên anh muốn níu kéo đến ngày hôm sau. Bất kể là dùng biện pháp gì nhất định phải cứu được cô ấy là người thực vật cũng được. Nắm tay của Thang Lệ Thịnh thần mạnh, yết hầu của Phùng Dịch Phong lên xuống dồn dập trong mắt hiện lên vẻ cầu xin. Chỉ cần còn thở sẽ có hy vọng. Hiểu gì của anh, ngoan cường như vậy, sẽ không tàn nhẫn để anh lại một mình. Tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ cùng với các bác sĩ tim mạch tiếp tục theo dõi để xem có cách khác không. Cảm ơn. Đêm nay, tôi muốn ở bên cô ấy. Phong ca... Do dự nhướng mày, cuối cùng thì thăng lệ thịnh vẫn là thờ dài. Thôi quên đi, tối nay cô ấy sẽ ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi sẽ nhờ y tá sắp xếp tắm và thay đồ chăm sóc đặc biệt cho anh. Còn lại không được phép vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, tránh mang mầm bệnh vào đó. Trở về đi, tôi không muốn nhìn thấy ai hết, không muốn nghe gì hết, cũng không muốn kẻ não quấy dày hết. Phùng dịch phong trầm mặc rời đi. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, xung quanh đều là máy móc các loại. Giang Hiểu Nhi nằm ở trên giường bệnh. Nếu như không có ống thở, anh cứ nghĩ rằng cô đang ngủ. Như một giấc ngủ ngàn năm trong chuyện cổ tích. Nàng công chúa ngủ trong rừng một cách êm à và tuyệt trần. Đứng ở đầu giường, Phùng Dịch Phong choáng váng, hoàn toàn mơ màng. Mới cười nói cùng anh, chê anh dài dòng, giờ lại nằm đây. Ông trời đang trừng phạt anh sao? Hiểu Nhi của anh. Nước mắt lưng tròng. Phùng Dịch Phong cảm giác lồng ngực như bị đèn nén. Lúc này, Một y tá tiến đến kiểm tra ống truyền không ngừng ghi chép vào sổ tay. Phùng Dịch Phong cố nén nước mắt. Khi y tá đi khỏi, anh ngồi xuống bên giường bệnh. Nắm tay của Giang Hiểu Nhi, cả đêm Phùng Dịch Phong nói không ngừng, nói về cuộc gặp gỡ của hai người, quá khứ của hai người, tương lai của hai người. Phùng Dịch Phong bắt đầu có chút mất kiểm soát, vô thức giết chặt tay cô. Hiểu Nhi, đừng bỏ anh có được không? Nhất định em sẽ tỉnh lại có phải không? Hiểu Nhi... Không có em, anh sống sao đây? Phải làm gì đây? Nắm tay rồi xoa lên chán. Phùng Dịch Phong bật khóc. Người quan trọng nhất trong đời anh lại mất đi sao? Em thật sự nỡ sao? Cam lòng bỏ anh và cả mẹ em sao? Hiểu nhi, anh sẽ lấy lại nhà. Đuổi mẹ đi đây anh. Phùng Dịch Phong cũng nhịn không được mà khóc một tiếng. Không để ý đến mắt của Giang Hiểu Nhi trên giường dường như truyền động. Một cử động nhẹ ở tay truyền đến. Phùng Dịch Phong cảm giác như bị gõ vào đầu vậy, sừng sốt, như chưa hoàn hồn sau giấc mộng, anh cứ ngắc nhìn về phía đầu giường. Khó khăn mở ra mi mắt nặng nề, Giang Hiểu Nhi mờ mịt, nhưng vẫn biết người trước mặt. Chồng à, anh... anh thế nào rồi? Giọng nói yếu ớt của Giang Hiểu Nhi vang lên, nói xong cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng Phùng Dịch Phong đột nhiên đứng dậy, nước mắt lưng chồng vì kinh ngạc. Bác sĩ, bác sĩ... Cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh dậy rồi. Đang ghi dữ liệu so sánh, nghe thấy tiếng hét của anh. Y tá trực ca đột nhiên từ vách ngăn bên ngoài chạy vào. Nhìn màn hình trên đầu kêu lên phấn khích. Tỉnh rồi, bệnh nhân tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ. Xoay người, y tá chạy ra ngoài. Một lúc sau, thằng Lệ Thịnh dẫn theo mấy chuyên gia đi vào bên trong. Phùng Dịch Phong lùi lại kiểm tra xong, thằng Lệ Thịnh cũng khá là kinh ngạc. Giả hiệu về phía cửa và đi ra ngoài, cởi bỏ khẩu trang và nói. Đã qua giai đoạn nguy hiểm, có thể tỉnh lại đã là kỳ tích, Phong ca, đừng lo lắng nữa, chỉ cần cô ấy tỉnh táo thì sẽ không sao đâu. Cô ấy có sức chịu đựng hơn người bình thường, khả năng phục hồi phải mạnh hơn. Điều này có thể cho thấy là cô ấy thích tập thể dục và sống lành mạnh. Còn lại thì chỉ là vết thương ngoài da thôi, chỉ cần giảm sốt một chút nhưng cũng đã ổn rồi, cần phải quan sát thêm. Y tá ở đây sẽ trông coi, tôi cũng sẽ theo dõi liên tục, anh không được vào vì không phải là bác sĩ. Dễ khiến cho khu vực bị nhiễm khuẩn Không tốt cho người bệnh đâu Cô ấy vẫn sốt cao, trạng thái mơ hồ Cộng với tác dụng của thuốc ngủ Không thể tỉnh lại ngay được Khi tỉnh lại thì phải nằm viện một thời gian Anh thu xếp đi Mắt anh đỏ hoe nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt Anh biết, bác sĩ nói đúng Dù lo lắng như thế nào Vì an toàn của cô, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa Anh gật đầu Được rồi, tôi nghe anh Có một số việc anh phải giải quyết ngay Cô có thể tỉnh dậy Đã là món quà lớn nhất trời ban cho anh Không có gì khiến cho Phùng Dịch Phong Kích động hơn nữa Không đi vào nhưng Phùng Dịch Phong cũng không rời đi Thay vào đó anh ngồi xuống ghế Gọi vài cuộc điện thoại Anh muốn bảo vệ cô Rời đi khiến anh lo lắng Lúc sau, Mạc Ngôn đến và mang theo đồ ăn sáng Người anh đã vờ vạc Phùng Dịch Phong không dám chớp mắt mà ăn Mọi người ra vào đều nhìn anh chầm chầm Sau khi mở nắp chai nước khoáng Đưa cho anh Mạc Ngôn nói Nhị Thiếu đã gửi video giám sát Tôi cũng đã cử người điều tra Đã an bài xong rồi Ừ Anh gật đầu nghĩ một chút Phùng Dịch Phong nói Tôi hôm qua xảy sát chuyện gì vậy Có gọi cảnh sát không Cảnh sát đã đến hỏi thăm rồi Có lẽ họ sẽ đến để lấy lời khai Video giám sát Tôi cũng đã lấy trước đó Có chuẩn bị và nhắm vào anh đó Đại khái có thể nhìn được người điều khiển Đã cài trang đội mũ để tóc dài mặc không biết là nam hay nữ, không nhìn rõ dung mạo. Hắn đã sớm nghiên cứu qua. Sau khi rời đi, lợi dụng điểm mù camera nên không rõ. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Bên ngoài, không có gì để nói. Đồn cảnh sát không có áp lực. Không cần phải truy cứu. Chuyện này, tôi muốn tự mình giải quyết. Từ đầu đến cuối, từ bữa tiệc hôm qua, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ thứ gì. Bất kể là ai, cũng phải khiến cho hắn sống không bằng chết. Bốn chữ cuối cùng gần như bị ép giữa kẽ răng. Giọng điệu của Phùng Dịch Phong nhàn nhạt, nhưng lộ ra tia thù địch, lóe lên tiên lạnh lùng. Đã lâu rồi không thấy anh hung ác như vậy. Mặc ngôn sừng sốt một chút, nhưng có người đã chạm vào giới hạn của anh. Sau đó, ba ngày liên tiếp, Phùng Dịch Phong ở trong bệnh viện không rời. Giang Hiểu Nhi thật sự không tỉnh lại. Sáng sớm ngày thứ ba, cô được chuyển đến khu vip bình thường. Cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy cô phùng dịch phong cũng có thể yên lòng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nhớ đến cách đây vài ngày đôi bàn tay ấy còn đầy anh rồi góc nức nở phùng dịch phong đau nhói lòng chồng ơi một tiếng thì thào chuyển đến giây tiếp theo phùng dịch phong cảm thấy tay mình bị nắm nhẹ ánh mắt tập trung nhìn cô rơi thẳng vào đôi mắt trong veo phùng dịch phong hưng phấn hiểu nhi em tỉnh rồi sao theo phàn dạ anh ấn nút gọi ở đầu giường sợ cô lại bất tình Chạm nhẹ vào cô như chạm vào một con búp bê sứ mỏng manh, giọng nói của Phùng Dịch Phong đều run lên. Tỉnh lại là tốt rồi, em đừng nhúc nhích nữa. Thấy cô nắm chặt bàn tay, lông mày cao lại nhếch môi, Phùng Dịch Phong tiến lại gần. Em muốn nói cái gì? Em có thấy khó chịu ở đâu không? Không, em không làm gì có lỗi với anh hết. Em không chia tay, em bị oan mà. Hơi thở vẫn không ổn định đứt quãng từng chữ, một câu dường như khiến cho càng người của Giang Hiểu Nhi kiệt sức. Nói xong cũng mệt mỏi đóng mắt lại Thật vui vì ý thức của cô vẫn còn minh mẫn Nhưng không ngờ câu nói đầu tiên lại là câu này Phùng Dịch Phong lòng như vỡ vụn Xoa bàn tay cô Giọng nói khàn khàn Anh biết, anh biết tất cả mọi chuyện Đừng nói chuyện nữa Không có chuyện gì hết Trước hết phải khỏe lại đã Trong khi cô đang nói chuyện Bác sĩ cũng bước vào Kiểm tra và xem hồ sơ bệnh án Đổi thuốc Nói với y tá phía sau Buổi chiều thêm nửa lọ nữa giữ lại ba ngày xem tình hình sau đó anh ấy nhìn sang hai người họ nói hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định hơn tiêu viêm đã biến mất không tái sốt cao nữa chỉ cần vết thương lành lại là được rồi chú ý ăn ngủ nghỉ ngơi nhiều hơn chú ý vết thương nếu như bị hở sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó cảm ơn bác sĩ tôi biết rồi thực sự đã dọa sợ vùng dịch phong lúc này anh mới thật sự yên tâm sau khi tiễn bác sĩ rời đi phùng dịch phong ngồi trên giường rằng hiểu nhi chớp chớp mắt tình hơn nhiều anh không chớp mắt nhìn cô như bảo vật ghẽ cười ngủ đi anh canh cho em rằng hiểu nhi cũng đáp lại bằng một nụ cười nắm lấy tay anh ánh mắt ấm áp hai ánh mắt chạm nhau phùng dịch phong nặng nề hôn lên trán cô cảm ơn anh đã tin em hứa với em dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa em bị bắt nạt và bị thương thậm chí không tiếc mạng cho anh rằng hiểu nhi nhếch môi cười Em sợ mình không tỉnh lại được nữa, chết oan ức. Trong hỗn loạn và tâm tối, cô mơ màng nghe thấy tiếng gọi của anh, như một luồng sáng dẫn lối, khiến cho cô phải cố gắng vượt qua rào càn cuối cùng. Nếu như không thể tỉnh dậy, cha mẹ cô phải làm sao đây? Giàng Hiểu Nhi khẽ nhíu mày nghĩ, hình như nghe được anh nói sẽ đuổi mẹ ra đường nữa, nên mới từ quỷ môn quan leo trở về đây. Giàng Hiểu Nhi mơ hồ không chắc chắn, nhìn cô vẫn nói đùa, phùng dịch phong càng thêm đau lòng. Anh còn chưa dám nói với mẹ Anh sẽ sai người gửi mẹ ít tiền Đừng lo lắng Khi nào khỏe hơn Anh sẽ đưa mẹ đến thăm em Để tránh nghi ngờ Để em khỏe lại đã Vâng Sao em ngốc thế Sao lại chặn cho anh hả Có biết suýt nữa thì mất mạng không Anh thả nằm đây Còn hơn là nhìn thấy em như thế này Nghĩ đến việc cô quỳ gối góc lóc trước cửa Cảnh thân ảnh gầy yếu chắn trước người anh Phùng dịch phong lại nghẹn ngào Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Cô có thể chịu đựng tất cả vì anh dòng điều của anh mang đầy tội lỗi Quần áo nhăn nhúm cả người gầy đi vờ vạc Giang Hiểu Nhi càng cảm thấy xót ra anh Thật ra khi anh ôm cô đứng dậy ở phùng xa Thời khắc đó Những gì cô làm cho anh Cô cảm thấy rất xứng đáng Trái tim cô ngập tràn tự trách và tội lỗi Phùng Dịch Phong cảm thấy có lỗi với tất cả những gì cô phải chịu đựng Giây tiếp theo Một giọng nói bất ngờ vang lên Em không muốn đỡ súng cho anh Không thể giải thích được Anh sững sờ trong hai giây. Nếu không, làm sao cô có thể nằm đây chứ? Em chỉ muốn đẩy anh ra. Không giống như nhìn thấy anh, Giang Hiểu Nhi nói rất nhẹ, thậm chí còn cố ý hạ thấp giọng xuống. Cô làm điều này không phải là để anh biết ơn hay tội lỗi, mà là cô muốn làm, cô bằng lòng, không có lý do gì yêu cầu anh đáp lại hay mang ơn. Đây là nguyên tắc, cũng như suy nghĩ thật của Giang Hiểu Nhi. Vì vậy, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của anh cảm xúc trong lòng của phùng dịch phong giống như vũ bão không kìm nén được ngốc nghếch còn kiếm cớ an ủi anh ta ai gặp nguy hiểm tính mạng lại còn đi an ủi người khác chứ cô ấy thật tốt không khiêm tốn không hống hách không tranh giành đòi hỏi không lao cho đi một cách chân thành và tích cực như một cành cúc vàng phùng dịch phong lại hôn lên bàn tay cô giây tiếp theo giọng nói có chút ghét bò chuyển đến chồng à hồi qua đi Không còn đẹp trai nữa. chồng anh ta hốc hát, dâu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm, Đoán là anh đã lâu không nghỉ ngơi. Giang Hiểu Nhi lầm bẩm vờ nheo mũi. Em buồn ngủ rồi, anh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Khi dậy em muốn gặp một anh nam thần đẹp trai cơ. Mệt mỏi ập đến, Giang Hiểu Nhi từ từ nhắm mắt lại. Ngẩn ngơ mất hai giây, Phùng Dịch Phong nhìn cánh tay của mình. Sau đó cúi đầu người cổ áo. Ghê tới vậy sao? Anh làm sao có thể quan tâm chuyện này? Mấy ngày nay anh chỉ muốn quan sát cô thôi. Có chút do dự, Phùng Dịch Phong đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đã đến lúc đi tắm và thay quần áo. Phùng Dịch Phong gọi điện thoại, bảo người chuẩn bị đồ ăn. Sau đó hỏi thăm tình hình công ty. Quay đầu lại, thấy rằng ngài đã mang theo một món quà bị vệ sĩ chặn lại. Bất kể là ai, không ai được phép vào thăm hết. Quên đi, không vào thì không vào. Vậy con dâu tôi bây giờ thế nào rồi? Tôi về báo cho chồng mình biết. Đã qua cơn nguy kịch rồi, phụ nhân cứ yên tâm. Đứa nhỏ thì sao? Đứa nhỏ trong bụng cô ấy thế nào rồi? Giang Ngài sốt sắng nói, cùng với vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, y tá thay băng đi ngang qua, cũng khá là ngạc nhiên và nói. Đang nói về Giàng Hiểu Nhi trong phòng chăm sóc đặc biệt sao? Cô ấy không có thai, cô ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, sẽ sớm được xuất viện. Y tá giải thích tình trạng của bệnh nhân. Không mang thai sao? Giang Ngài kinh ngạc đến mức hiển nhiên thất kinh. Nếu như không mang thai, thì làm những chuyện này chẳng phải là thừa thãi hay sao? ngay sau đó, như nhận ra điều gì đó, bà mỉm cười. Có lẽ tôi nhầm rồi, không sao hết, tôi yên tâm rồi. Lầm bầm, móng tay của bà cắm sâu vào da thịt. Mấy ngày nay, bà trằn trọc, không tiền hỏi kết quả, cũng không dám nói thẳng. Thật sự là ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu như không mang thai lần này, thì bà sẽ không đến. Đây không phải là việc dư thừa hay sao? bà nhận ra rằng những gì bà làm là kê đá đập vào chân mình vô cùng bất lợi không phải mang thai sao lại có những phản ứng đó chứ cô cũng thật là may mắn nạn lớn như thế cũng có thể quà hiểu lầm như đem bà đầy vào gố cố gắng nhiều năm như vậy lại bị hủy trong dây này vô cùng tức giận rằng ngài mỉm cười xoay người dài bước rời đi từ chỗ quất đi ra đôi mắt của phùng dịch phong tối dầm lại sau hai ngày nghỉ ngơi Giang Hiểu Nhi cũng đã khỏe hơn Sợ mẹ lo lắng Việc đầu tiên khi tỉnh dậy Là cô gọi điện thoại cho mẹ Bà cũng đem tình hình của ba cô kể ra Biết được vùng dịch phong phái người đến Giúp họ đóng gói đồ đạc Còn cho rất nhiều đồ và tiền bạc nữa Mẹ Giang hiển nhiên là rất hài lòng Sau cuộc điện thoại Bà không khỏi khen ngợi anh Và tâm trạng cô cũng vui theo Mẹ, con hiểu rồi Con sẽ đối tốt với anh ấy Hình như con sắp ra rìa rồi đấy Giúp anh nói chuyện Bất giác được chiều chuộc Giang Hiểu Nhi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc Được rồi mẹ ơi Không nói nữa Con sẽ về gặp mẹ sau Mẹ phải tự lo cho bản thân đó Có chuyện gì thì cứ gọi cho con Sau này chuyển về gần con sẽ thăm mẹ thường xuyên hơn Đặt điện thoại xuống Giang Hiểu Nhi có chút bất đắc dĩ Mỗi lần nhìn thấy cha mẹ Cô cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ Đặc biệt thoải mái Cha mẹ cô cũng đã già rồi Phùng Dịch Phong lấy điện thoại Đặt sang một bên Mấy ngày nữa khôi phục, anh sẽ để mẹ đến đây. Hiện tại, sợ là bà lo lắng, vừa sợ em kích động nữa. Trước tiên chăm sóc thân thể, có đói bụng không nào? Ừm, Giang Hiểu Nhi gật đầu rồi đột nhiên nói. Em muốn ăn bánh ngọt, mỗi ngày ăn đồ vô vị, vị giác đều mất đi, đột nhiên em muốn ăn đồ ngọt quá. Được rồi, anh sẽ cho người mua đến cho em ngay đây. Phùng Dịch Phong lấy điện thoại di động ra, Giang Hiểu Nhi nói địa chỉ, không bao lâu sau liền có người mang đồ ăn đến. Sợ cô bị thương, bác sĩ cố định cánh tay. Sau khi mở túi ra, Phùng Dịch Phong liền cầm một cái nhét vào tay cô. Cắn một miếng, nghĩ nghĩ, giang hiểu gì nói. Chồng à, anh có đắc tội với ai không? Hay việc làm ăn, sao lại có người muốn mạng của anh chứ? Chiếc xe hôm đó là sát thủ chuyên nghiệp có đúng không? Anh đã gọi cảnh sát chưa? Có bắt được không vậy? Gần đây đừng đi ra ngoài nữa, đừng đi một mình, cẩn thận một chút đi. Nếu không phải sát thủ chuyên nghiệp, Thì làm sao có thể phối hợp ăn ý được chứ? Lái xe, nổ súng, chắc chắn đang nghiên cứu địa hình. Không thì làm sao mà biết, ngày hôm đó Phùng ra có tiệc. Mấy ngày này tỉnh lại, cô đều nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến đây lại lo lắng. Sợ làm cô lo lắng, Phùng Dịch Phong liền nói. Anh đã gọi báo cảnh sát, anh làm ăn chính đáng, sao có thể đẩy người ta vào đường cùng chứ? Anh đã xác định mục tiêu rồi, có tiền án, ghét nhà giàu, trả thù xã hội trước khi chết. Xùi xèo chúng ta đừng phải thôi, em đừng lo lắng nữa, không có chuyện gì xảy ra hết. Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng có người muốn... Có câu nói, không sợ bị trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Ngày nào cũng có người nhìn chằm chằm mình, thật là đáng sợ, anh cũng nên cẩn thận chút. Nếu như không có hắn, cô phải làm sao đây? Bị phùng ra chèn ép sao? Nghĩ tới đây, Giang Hiểu Nhi lại không khỏi dùng mình một cái. Cắn lòng đỏ trứng, sầu muộn gục đầu xuống phùng dịch phong nhẹ nhàng ôm cô vuốt về mái tóc cô ngốc ạ anh sẽ không bỏ rơi em đâu tương lai anh sẽ bảo vệ em sẽ không để em một mình đối mặt với mọi chuyện bất luận kẻ nào bắt nạt em em có thể đánh trả khi có nhiều người em cần phải tỏ ra yếu đuối em phải học cách cầu cứu nếu không có anh hãy tìm mạc ngôn lần này là anh sơ suất tưởng rằng chỉ là tặng quà thôi cùng lắm thì chế giễu hoặc thầm nói sau lưng em cũng không thể quá đáng Như không ngờ lại xảy ra việc lớn như vậy. À mà, đoạn video đó có bị tung ra không? Không phải đã rất lâu sau. Còn những video đó nữa. Thật sự không phải là em đâu. Em chỉ theo dõi Trương Việt Khánh thôi. Lúc quen hắn, em không quan lại với ai khác. Cũng không phải cùng với hắn đến đó. Dù là quá khứ hay hiện tại, em đều không có lỗi với anh. Chồng à, em khiêu vũ ở hộp đêm để kiếm tiền, không tìm quan hệ. Sau khi xong việc, em liền đi về ngay. Em biết bảo vệ mình mà. Dù em trông như thế nào thì em cũng không tùy tiện đâu Ảnh đó chắc chắn là có kế hoạch Em chưa bao giờ thân cận với đàn ông Em ghét tiểu tam Sao có thể biến mình thành tiểu tam chứ Anh phải tin em Em thích làm đẹp, thích diễn Nhưng đơn giản chỉ là thích thôi Em cảm thấy vui vẻ Không phải là muốn trở thành tiểu tam đâu Anh đừng nghi ngờ em Nghĩ đến những điều này Giang Hiểu gì cũng cảm thấy rất phiền muộn Ba năm qua cô quả thực đã làm rất nhiều việc bình thường Ở nhiều sân khấu, công việc yêu cầu trang điểm đậm, ăn mặc đẹp, thô tục, nhưng cô ấy cần tiền. Dù có bị hiểu lầm, cho dù lựa chọn lại, lúc ấy vẫn sẽ làm điều đó. Chỉ vì cái này mà bị hiểu lầm, cô cảm thấy đặc biệt oan uổng. Nghĩ đến những lời nói đầu tiên khi tỉnh lại của cô, sợ bị oan, Phùng Dịch Phong cảm thấy rất có lỗi với cô. Anh bút về khuôn mặt cô, cúi đầu hôn chán cô. Anh làm sao có thể hời hợt như vậy chứ? Anh chưa bao giờ hoài nghi em chuyện này anh sẽ giải quyết em không cần phải bận tâm cho dù em là tiểu tam anh cũng nguyện ý bị em mê hoặc anh thích em xinh đẹp đẹp cho anh xem em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn bất kể người khác nói gì đặc biệt là phùng gia anh không quan tâm anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi chưa kể gần đây bọn họ đều bên nhau làm sao cô ấy có thể làm chuyện ấy sau lưng anh chứ tình yêu trái tim thân thể của cô Anh tuyệt đối tin tưởng. Đàn ông và phụ nữ ở điểm này thực sự có một sự khác biệt. cúi đầu nhìn anh, tuy thân thể vẫn còn đau nhức nhưng Giang Hiểu Nhi lại rất vui vẻ. Cô chỉ quan tâm đến anh. Chỉ cần anh tin, cô không sợ. Tin rằng sẽ có ngày chuyện này được sáng tỏ. Vừa uống chút nước, liền thấy Mạc Ngôn đi tới. Mấy ngày nay, vùng dịch phong ở lại 24 trên 24. Thỉnh thoảng có việc, Mạc Ngôn sẽ đến hỏi anh. Sợ làm trễ này hai người nói chuyện Giang Hiểu Nhi rùi rùi mắt nói Em ăn no rồi sẽ buồn ngủ Em ngủ một lát đây Anh cứ bẩn đi Biết cô hiểu chuyện Nghĩ rằng bác sĩ cũng khuyên ngủ nhiều hơn Để phục hồi sức khỏe Nhìn thấy cô đã ngủ Anh ra hiệu cho Mạc Ngôn đi sang phòng bên cạnh Cửa phòng đóng lại Phùng Dịch Phong liền nói Đã trả ra rõ ràng chưa Tất cả tôi đều đã gửi qua cho anh rồi đó Xem đoạn video đám người kinh hãi Mạc Ngôn trong lòng dùng mình Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, hắn sẽ có chút không thể tin được từ đầu đến cuối chỉ có một cảm giác. Giàng hiểu nhị hoàn toàn là người ngoài cuộc, thậm chí còn không có tâm tình nào để xem. Một nhóm người bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối, không dám nhắc tới, sợ chính mình làm anh tức giận. Mạc ngôn tổng quát về sự việc và kết quả điều tra trong vài ngày qua. Tại tiệc sinh nhật, video do Phong Hàm Hương tặng cho Phong Phu Nhân. Nhưng nửa chừng... Nó lại chuyển sang video không đứng đắn. Theo người điều khiển, họ đã xem kỹ trước khi phát. Nhưng không biết sao, vào ngày sinh nhật, đã bị thay đổi. Tôi đã nhờ người kiểm tra, không tra ra được gì hết. Tôi đã nhờ người phân tích đoạn video, ngoại trừ khách sạn ngày hôm đó, những cái khác đều là do cắt ghép. Nhưng kỹ thuật rất cao, là người chuyên nghiệp làm. dáng người của cô gái kia rất tốt, do cắt ghép chỉnh sửa nhìn thoáng qua lại rất giống nhau. Phùng Dịch Phong cũng nghĩ tới điều này, anh hỏi. Người nào có thù hận với cô ấy Sao lại ác ý như vậy chưa Tìm được cái này Lại còn đếm được vùng xa Chắc chắn là có chút thực lực Mục đích là gì đây Tuy rằng chưa có bằng chứng xác thực Nhưng Giang Lộ là người có khả nghi nhất Ngay khi Mạc Ngôn nói Phùng Dịch Phong liền ngẩng đầu Giang Lộ sau Đầu tiên biết chuyện này Có thể đến khách sạn lấy video Hiểu được tình hình của Giang Tiểu Thư Có thể làm những việc này Chắc chắn là người quen mà lại có ra thế Tôi nghĩ nữ nhân này khả nghi nhất Nhưng có thể tới vùng ra để ra tay Thật sự là không ngờ Vụ nổ súng không biết có liên quan gì đến cô ta hay không Chiếc xe biến mất Trong đường chui ngã bà Chắc chắn là có sự chuẩn bị trước Nên vẫn chưa có tin xác thực Phân tích có lý Có thể làm cho Giang Hiểu Nhi lên giường Ước chừng không bỏ được Giang lộ này Rõ ràng không thoát khỏi liên quan Phùng Dịch Phong vừa muốn nói gì đó thì ánh mắt đã đào qua. Trên máy tính mở một video thứ xuất hiện là một người phụ nữ tát Giang Hiểu Nhi một cái. Mặt anh liền đen lại. Người phụ nữ này là ai? Mạc Ngôn nói. Là Ninh Phu Nhân, một con hồ cái là vợ của nam nhân trong video. Nhìn này, là chồng của bái bỏ trốn. Ông Ninh này tôi đã kiểm tra qua. Quả nhiên là con tình nhân. Xem đoạn video bái tưởng Giang Hiểu Nhi là tiểu tam nên đã phát điên ngay tại chỗ. Ánh mắt bình tĩnh, suy nghĩ của Phùng dịch Phong đào quanh, tua nhanh, video chuyển đến hình ảnh, phòng khách của Phùng ra, nhìn thấy hình ảnh, phòng hàm hương đẩy đá sang hiểu nhi, anh siết chặt nắm tay. Tiếp theo là gì? Tại sao lại không còn nữa? Ước chừng là thấy anh trở về, mấy người đó làm chuyện lương tâm gắn dứt, đã cắt đi. Phần này vô tình sót lại, giang tiểu thư quả thực là mạng lớn, tập trung vào hình ảnh cuối cùng. Phùng Dịch Phong chú ý tới mục tiêu của Phong Hàm Hương chính là bụng của cô, đột nhiên nhớ tới cành già ngày vừa nãy. Có thai sao? Hiểu lầm Giang Hiểu Nhi có thai nên ra tay như vậy sao? Họ sợ rằng nếu như Giang Hiểu Nhi có con sẽ mất thêm một phần tài sản. Nếu như ngày đó anh không gấp gáp trở về, không biết cô sẽ bị tra tấn như thế nào nữa? Rõ ràng chỉ là mượn cớ. Anh không quan tâm đến tài sản của Phùng Gia, bọn họ lại như vậy sao? May mắn, anh không có ý định sớm sinh con, nếu không, lần này cô sẽ bị chúng bước đến phát điên mất. Khốn nạn, đám người ghê tởm này, tưởng chừng nước sông không phạm nước giếng, tưởng rằng bọn họ không liên quan đến, tâm tư của bọn họ lại độc ác như vậy. Phùng Dịch Phong tức giận, không từ chủ được mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm thấy tâm trạng của anh thất thường, mạc ngôn nói nhỏ. Phòng ca mở mắt ra, Phùng Dịch Phong nói. Ai làm gì trả lại cho họ cái đó, tìm hiểu về giang lộ và gia tộc của già ngài càng chi tiết càng tốt. Không độc thù thì thôi, lần này hắn muốn rút cùi dưới đáy nồi. Nhìn lại màn hình máy tính, ánh mắt của phùng dịch phong bạo phát. Trước, thay tôi làm một chuyện đã. Bởi vì chuyện này, phong hàm hương không hề tự hào, mà thật ra mỗi ngày cô ta đều lo lắng không yên. Vốn cho rằng ông trời đều giúp cô ta bằng một phát súng này, Cô ta có thể trực tiếp giết chết, mối nguy hiểm mang tên Giang Hiểu Nhi kia, nhưng đột nhiên biết được rằng Giang Hiểu Nhi đã qua cơn nguy kịch, nên cô ta không tự giác. Điền trong lòng bắt đầu nơm nớp lo sợ, nhưng dù sao thì cô ấy vẫn còn có bà nội và bố mẹ, nên cô ấy trốn ở trong nhà mấy ngày vì sợ hãi thôi. Nhưng trong màn đêm, cô ta lại gọi mấy vị tiểu tỷ muội đi Đông Phương Khuynh Thành để chơi. Trong phòng riêng, mấy nữ nhân đều là các danh viện thiên kim. Nhưng khi đóng cửa lại, thì chính là tiền vung khắp nơi. Con người đang rót rượu vang đỏ. Một người phụ nữ trang điểm đậm bóng bầy, dằm những ký tự lộn xộn trên cổ tay, hút một điếu thuốc nói. Hương Hương à, không phải nói, chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Không có người ngoài. Cô màu màu gọi mấy vị thiếu ra đi. Thật là nhàm chán quá. Đứng thằng người, mỹ nữ tóc ngắn màu vàng bên kia cũng cầm lên một cái hộp bạc hút một điếu thuốc ném cho phong hàm hương đồng ý đi ra đi chẳng phải là buông tha cho chính mình sao sợ cái gì chứ cũng đâu có phải là lần đầu tiên cô tới đây đâu chính sách bảo mật của đông phương khuynh thành vẫn là hạng nhất đó cô cảm thấy ở nhà như mốc nào phong hàm hương vẫn là có chút kiềm chế vừa uống vừa chơi vẫn có chút chú ý tới hình ảnh của mình nhưng sau khi kẹp bao thuốc vào giữa hai chân cô ta cũng rút ra một điếu thuốc dáng vẻ giống như một chỉ đại xã hội xuất hiện có gì muốn giới thiệu không? rõ ràng câu này là hỏi với những nữ nhân viên phục vụ phụ trách rót rượu, dọn rác và các loại phòng riêng linh tinh. cúi đầu, thái độ phục vụ của nữ nhân duyên sáng rất cung kính. gần đây có mấy vị thiếu gia tới đây. một người tên là William, dáng vẻ hơi giống với ngôi sao lớn Liên Khải, cao một mét tám, dung mạo tuấn tú, khí chất tuyệt vời. chúng ta đều gọi anh ấy là sư huynh Liên Từ. phía sau rất hào phóng. cô có thể tha hồ mà vui vẻ. Anh ta hát cũng rất hay, nhảy cũng rất tốt, các buổi biểu diễn trong hồi trường đều phải nói là bùng nổ luôn, rất được yêu thích. Nhưng giá cả của anh ấy hơi cao, có vẻ như là làm theo tâm trạng, không quá cầu kỳ. Không biết hôm nay anh ấy có ở đây không nữa? Đáng tiếc nhưng mày, Phong Hàm Hương về mặt khinh thường. Ha, người đó lại có thể tính cách thiếu gia từ đại như vậy sao? Được rồi, tôi rất muốn gặp người đó. Nói trắng ra không phải là vừa bán thân Thật sự coi mình là thiếu gia hay sao Ở một bên khác Những nữ nhân khác cũng không phục lắm Các loại lời xì xào lạnh lẽo vang lên Đúng vậy Có thể có bao nhiêu quý hóa chứ Còn sợ chúng tôi không mua nổi sao mau sắp xếp cho hương tỷ đi Đừng có ở đó mà dài dòng nữa Một người phụ nữ trang điểm đậm lên tiếng dáng người mê hoặc Là tiểu tỷ muội tống ngọc của tống gia Kinh doanh tràng sức tài gia Và cũng rất giàu có Vâng Còn có một ca ca nữa tên là Anlen, cũng rất được yêu thích ở chỗ chúng tôi. Anh ta có một làn da màu đồng khỏe khoắn, ngũ quan cũng rất tinh xảo, chỉ là khung xương hơi lớn nên cũng được tính là to cao, nhưng lại rất được các chị em săn đón. Ngay khi giọng nói của người phụ nữ vừa rơi xuống, mấy người phụ nữ đã ném đủ loại ánh mắt và ví tiền của bọn họ lên trên mặt đất. Cắt cắt cắt cắt. Các người tìm cái gì vậy? Làm sao lại chỉ mang đến một lũ tiểu bạch kiểm như vậy chứ? Diêu nghiêu, cô không thấy mệt sao? Tại sao cứ luôn luôn tìm mấy cái thể loại này chứ? Giờ tay lên, người phụ nữ ra hiệu, ném hộp thuốc lá và nói. Tiểu cô nương à, cô không hiểu phong tình gì cả. Đâu có giống như các ngô, chỉ chung thủy yêu một người thôi. Cái gì? Chúng tôi đây mới gọi là cùng hưởng ân huệ, tổng điểm một người. Không sợ bị quấn lên người đâu. Mấy nữ nhân tiếp tục uống rượu người phục vụ rời đi ngay sau đó lại dẫn vào hai người đàn ông tiểu tỷ xinh đẹp thân mến william và alan đã đến rồi mọi người cứ chơi vui vẻ chúng tôi đưa thêm hoa quả cho các vị không quấy dày các vị nữa thường thường những cô công chúa hoặc là tiểu thiếu gia vào phòng riêng theo lệ thường của giả tổng không phái người phục vụ vào phòng riêng vì vậy hầu bàn cùng với quản lý ra khỏi cửa đưa người phục vụ đứng ở bên ngoài hai người đàn ông bước vào trong theo giới thiệu của người phục vụ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau william cao to tóc nâu phong cách phương tây đeo khuyên tài màu đen ở một bên tay khí chất ngôi sao hàn quốc nét trầm mặc áo sơ mi quần tây đen ăn mặc điềm đạm và phong cách làm ra lộ ra bởi đường viền cổ rộng mở cũng chặt chẽ không có chút mỡ thừa nào nhàn nhạt, nhạt lộ ra cảm giác kích động cùng với khuôn mặt lạnh lùng không cười quả thực là rất sáng sủa còn Alan thì rõ ràng là khác hẳn Anh ta cũng tương đối cao, nhưng tay chân lại gầy guộc, trông gầy hơn cả phụ nữ nữa. Làn da thì mịn màng, mềm mịn, với đôi môi đỏ răng trắng. Anh ta cũng mặc đồ trắng và đen, nhưng đều là quần áo tự tu. Ngay cả mười ngón tay cũng đều rất mảnh mai, trên cổ tay thì có đeo một chuỗi hạt trâu. Trong khi những người phụ nữ đang nhìn người đàn ông, thì hai người đàn ông cũng đang nhìn những người phụ nữ này. Anh ta phá vỡ sự im lặng, một số phụ nữ bắt đầu vỗ tay, nhường ghế. Diều diều trực tiếp vẫy tay. Allen lại đây nào. Bên kia, Tống Ngọc cũng trực tiếp đứng lên liếc mắt nhìn William mà chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh phong hàm hương. Anh còn đứng ngốc ra đấy để làm gì? Nhìn chưa đủ sao? mau mau phục vụ mấy tiểu tỷ tỷ đi. Nếu làm tốt, sẽ được trọng thưởng đó. Nói đến đây, người phụ nữ rút trong túi ra một dấp giấy bạc lắc trong tay rồi bước về phía trước. Người đàn ông mỉm cười cư xử hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của anh ta. Bao nhiêu tiểu tỷ... Người muốn chơi cái gì chưa? ngay khi anh ta đưa tay ra Người phụ nữ trực tiếp rút tay về Tôi muốn cầm lấy như thế này sao? Sau khi hút vài điếu thuốc Bàn tay có móng đỏ của người phụ nữ Từ từ đặt lên trên ngực của người đàn ông Dọc theo đường viền cổ áo Đang mở ra, nhét tiền vào trong Đồng thời tự nhiên không quên Ăn đậu phụ Đúng, bộ dáng này, tôi thích Đẩy người đàn ông ngồi xuống Người phụ nữ quay lại Hương hương, không tồi đâu, đánh dấu đi Người nào thua, trước tiên thì bị phạt ba cái. Chúng ta thua, tùy ý chọn những thứ này. Người thua thì cởi áo. Nói rồi, người phụ nữ lấy ra một ít tiền, tháo bông tay và vòng tay, đầy nó xuống bàn rất tự hào. Cố lên. Một số nữ nhân khác cũng không phản đối. Phòng hàm hương tuy rằng khá tao nhã, nhưng nhìn thấy nam nhân, cô ta cũng có chút kinh ngạc. Nhất là đường eo của nam nhân kia, vị trí phồng lên khiến cho cô ta đặc biệt tò mò. Trong dịp phô trương như vậy, Cô ta làm sao có thể tụt lại phía sau chứ? Nghĩ như vậy, trong phòng bao, tiền giấy vứt vung vãi trên mặt đất. Wow, vẫn là hương hương xa hoa, thật sự là không thể so sánh được. Đó là ai có thể tranh giành tài lực của tiểu tỷ chúng ta chứ? Các người, xử sự, sự, chúng ta hài lòng với tiểu tỷ, không thể không có các ngươi. Khi nữ nhân chào hỏi, phong hàm hương rất phiêu phiêu. Liếc mắt, nhìn những người xung quanh với ánh mắt ghét bỏ trông họ thật là xấu xí cô ta cảm thấy chính mình rất ưu việt những người này đâu thể đem ra để so sánh với cô ta chứ đàn bà có thể buông tay đàn ông đương nhiên không thành vấn đề việc cởi cúc áo tùy tiền sở soạc thân thể quả thực là rất dễ dàng không cần nghĩ cũng biết uống xong ba hiệp nam nhân đã cởi bỏ quần áo khí thế vận động uống nhiều một hơi phong hàm hương cũng xấu xa khinh thường trực tiếp dựa vào người nam nhân kia cùng với hắn tay không ngừng nhàn rỗi bên kia, có vài người phụ nữ hoặc là ôm người đàn ông một cách điên cuồng hoặc là cưỡi lên trên người đàn ông đó. Căn phòng tràn ngập tiếng nhạc, khói rượu nồng nặc, trên ghế sofa lộn xộn, đang trong lúc say sưa, không biết từ khi nào cánh cửa căn phòng có một khe hở từ từ mở ra, rồi có một chiếc hộp nhỏ được đặt ở góc cửa, sàn nhà đầy áp mùi thơm nồng nặc tràn qua. Giơ tay lên, một người phụ nữ uyển truyền hơi mạnh mẽ vỗ tay, đôi mắt của người phụ nữ ra hiệu bốn người đàn ông mặc vest đen nhấc bồng người đàn ông đang khỏa thân với một cú đấm long tỷ tha thứ xin tha thứ không phải là tôi đâu là cô ta ép buộc tôi tôi không muốn là cô ta chủ động rụ rỗ tôi tôi nói là tôi là người của long tỷ nhưng cô ta cứ muốn ép buộc tôi nằm nhân cuộn mình thành một quả bóng bỏ đến túm lấy chân của nữ nhân kia từ thế chân tôm mềm nhũn vừa khóc vừa đầy hết trách nhiệm lên người của phong hàm hương bị đánh thiếu chút nữa, Phong Hàm Hương đau đến mức rào thét. Cô là ai? Cô dám đánh tôi sao? Cô nóng này, cô có biết tôi là tiểu tỷ lớn của Phong Gia không? Cẩn thận tôi... Chưa kịp nói hết lời, người phụ nữ đã làm bộ đá vào mặt của một người trong nhóm vệ sĩ đồng thời tát cô một cái, nầu đom đóng mắt. Đừng đánh tôi, tôi sẽ cho anh tiền. Đá người đàn ông đi, người phụ nữ khịt mũi lành lùng. Tôi không quan tâm cô là ai, tôi ghét nhất là phụ nữ quan tâm tôi. Nhất là những người cho rằng còn trẻ không biết xấu hổ Lại đây, cho tên khốn kiếp này nhớ lâu. Người thật là không biết xấu hổ Còn phải làm cái gì nữa? Đánh cho hắn to đầu ra đi. Quay người lại, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trên mặt đất. Người phụ nữ lại nói. Lấy tiền của tôi, nuôi tiểu hồ ly tinh sao? Người rất có đạo đức nghề nghiệp đó. Người quên rằng thân phận này của người là ai ban cho ngươi rồi sao? Chỉ là một tên bán thân còn muốn hưởng tề nhân chi phúc sao? Không có tôi. Anh đã sớm bị chơi đùa đến chết mấy trăm hiệp rồi. Cho thể diện mà không cần. Đã thế thì ta thành toàn cho ngươi Lột sạch đồ của đám tiểu tiện nhân này. Muốn ở cùng một chỗ sao? Ta thành toàn cho các người. Chụp thêm vài tấm hình để cho người người đều xem thế cảnh này. Những đại tỷ trong các gia đình hào môn kia là có đích hạnh gì? Ngay khi giọng nói của người phụ nữ rơi xuống, vệ sĩ đá vào hạ bộ của người đàn ông. Sau đó lập tức đè xiết phong hàm hương xuống, lột sạch quần áo của cô ta. Một người đàn ông khác thì hung hăng tát vào mặt của cô ta, những cú đấm cùng với những tiếng thét hàm thiết vang lên. Sau đó hai người như cá chết bị ném trên sofa. Sau khi hoàn thành, vài tên vệ sĩ đều đứng sau lưng của người phụ nữ. Nhị tỉ, khi ra tay phải có quy tắc. Lần này ta sẽ bỏ qua cho các người. Nếu như lần sau còn tái phạm, thì đừng có trách ta sẽ lột da của các người xuống. Sau khi nói xong, người phụ nữ liền quay người đi về phía cửa. Người quản lý cùng với những người đứng vây xung quanh xem cũng không có lên tiếng mà tàn sang hai bên, nhường đường cho người phụ nữ giữ tợn kia. Nhìn cái gì? Người phụ nữ tức giận quát lớn, một đám đông ngay lập tức như chìm thú bước đi. Người phụ nữ hung dữ kia cũng không quay đầu lại, mà cùng với bốn người vệ sĩ cùng nhau rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong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 Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.